các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhóm hai mắt bắt đầu có cảm giác lờ đờ, đầu óc quay cuồng, các cơ thể cứ như đang bị ai đó điều khiển. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu cô đã mường tượng ra đoạn đường cô sẽ đi qua. Rồi tiếp theo đó, là bên tai cô có tiếng một người phụ nữ mơ hồ, nghe như người này còn rất trẻ. Tiếp đến là trong mắt cô mơ hồ thấy có một đứa trẻ con thân hình đỏ như máu. Giọng nói kia vẫn cứ vang lên đều đều bên tai cô chỉ đường, còn đứa bé thì chú lọt thòm, ngồi lên đùi cô mà đưa tay chỉ chỉ phía trước. Như như vậy, Ngọc Lan lái xe với tâm trí mơ hồ Gần 20 phút sau Thì giọng nói kia bà cô ngừng lại Đứa bé thì ghé sát vào tay cô Nói đến nhà rồi Với còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì bà Hoa ngồi ghé sau nói Đánh xe vào căn nhà cổ ba gian có cổng trắng đi Nghe bà Hoa nói vậy Ngọc Lan liệt đóng mắt nhìn xung quanh Thì thấy hai bên đều là nhà tường cách cao tầng Chỉ có duy nhất một căn nhà gỗ khăng trang Ba gian hai tầng có chút gì đó cổ kính Bên ngoài có cổng gỗ đen bóng Chì thấy có một căn nhà này là nhà gỗ, thì liền đánh lái cho xe chạy vào. Khi đến gần cổng cố định dừng lại xuống xe, đi mở cổng thì bà Hoa lại nói: "Không cần phải xuống đâu, cứ chạy vào đi." Trong lòng Ngọc Lan bắt đầu cảm thấy có gì khác lạ. Cô thầm nghĩ, cứ cổng đóng kín thế kia thì vào thế nào được? Nhưng bà Hoa là chủ nhà, bà ấy đã nói như vậy thì tốt nhất là không điên cãi, tóm lại là vẫn nên làm theo. Ngay lập tức, cô lại đạp chân ga cho xe chạy vào. Đúng như lời của bà Hoa nói, Khi xe vừa tới, sắp đâm vào thì hai cánh cổng gỗ tự động bùng mở rộng hết cỡ cho xe vào. Thế vậy Ngọc Lan lại nghĩ chắc là nhà bà gắn cổng tự động cảm biến. Thế nhưng khi xuống xe, đang đợi bà Hoa mở cửa nhà thì cô phát hiện cửa cổng chỉ là cửa gỗ đơn sơ, không hề có lấy một sợi dây điện hay là camera cảm biến gì cả. Mở cửa xong, nhìn thấy Ngọc Lan ngơ ngác đứng nhìn hai cánh cửa cổng thì liền nói: "Cửa gỗ bình thường thôi, không phải cửa điện đâu. Vừa nãy là ma mở cổng đó." Thính Ngọc Lan định nói gì, Bàng Hoa lại tiếp. Cậu nghĩ gì trong đầu tôi đều biết hết, nó đều là lính của tôi hết đó, chúng nó không làm hại cô đâu, nên không cần phải sợ. Nghe Bàng Hoa nói vậy, Thính Ngọc Lan liền lắp bắp, nhưng mà cảm giác vẫn cứ thấy lạnh lạnh sống lưng, tôi cảm thấy sợ sợ làm sao đây ạ? Ngọc Lan vừa dứt lời, thì Bàng Hoa liền đưa tay đẩy cửa rồi ngóc ngoắc tiều cục vào trong. Vừa bước vào được một chân thì Ngọc Lan liền giật mình bước lùi lại. Trước mắt của lúc này là một đứa bé độ chừng hơn 10 tuổi, với thân hình nhỏ như máu. Xin người nó có những đường nét kỳ lạ phát ra ánh sáng vàng kim. Hai mắt như muốn lòi cả ra khỏi hốc mắt, lưỡi thì dài thòng xuống quá căm, tay chân thì rành hoang lùng lẳng như khỉ đu từ bên này qua bên nọ, dù lạnh nhảy thót lên vai của bà Hoa. Thính Ngọc Lan đứng thất thần, hai mắt mở trừng trừng nhìn mình, Kilian đưa bàn tay trái lên vai vô vỗ. Thôi được rồi, đừng có giận người ta nữa. Cùng nói của bà Hoa vừa dứt, thì ngay lập tức đứa bé kia liền biến mất thì nó biến mất rồi, Ngọc Lan mới hoàn hồn mà khép nép đi theo sau lưng Bảo Hoa. Vào đến gian khách, đặt mâm mùi xuống cái kê gỗ đèn bóng được kê sát vách tường cạnh cửa sổ hướng mặt ra cổng. Lúc này Bảo Hoa đang đứng trước bàn thờ thắp nhang lâm dậm cần vái. Ngọc Lan tranh thủ lúc Bảo Hoa đang cần vái, liền xem phép đi quanh ba gian nhà một vòng để thỏa chí tỏa mao hiếu kỳ. Căn nhà tuy nhìn bên ngoài thì thấy nhỏ, nhưng vào bên trong thì lại làm người ta có cái nhìn nhận khác hẳn với ý nghĩ ban đầu. Các vết vẻ bên ngoài cục kính cụ nát Thì bên trong lại toát lên một dáng vẻ sang trọng, cổ kính và âm u được phân chia rõ rệt. Gian nhà bên trái được thiết kế với phong cách nhà sang trọng thoáng mát, tạo cho người ngồi ở đó có cảm giác thư giãn thoải mái. Những đồ vật trang trí cũng dẫn bắt mắt và không kém phần xa hoa độc lẫy, nhưng lại có chút gì đó đơn thuần giản dị. Ở gian nhà giữa thì lại toát lên vẻ âm u đến đáng sợ. Chính giữa gian nhà được trải một tấm thảm đỏ với những đường chỉ thêu hoa văn tinh xảo, nhưng nhìn kỹ thì những đường nét hoa văn này lại rất kỳ lạ. Tiếp đến là một gian thờ phải nói là rất lớn, chiếm hết cả bề ngang của căn nhà giữa này. Ban thờ được chia làm 3 khu nối liền với nhau thành hình chữ U. Chính giữa là ban thờ lớn nhất được chia làm 3 tầng từ thấp đến cao. Bên trên là những tấm bài vị bằng gỗ giống như ngày xưa. Mỗi tấm bài vị đều được khắc chữ Hán màu vàng và cũng được phân loại từ nhỏ đến lớn và xếp theo từng bậc. Kế đến là hai ban thờ hai bên nhìn cũng giống ban thờ chính giữa nhưng có phần nhỏ hơn. Chính giữa ba ban thờ là một cái bàn gỗ nhỏ và thấp Trên màn là những con búp bê bằng vải, bằng gỗ và có cả những con được bện bằng rơm. Nhìn chung quy thì tất cả đều có kích thước tương nhau, độ chừng hai ngón tay, dài chừng một gang tay. Trên thân tất cả đều được quấn quanh bởi một lớp voan màu đỏ và chân đầu mỗi con đều được cắm một cây nhang. Điểm làm Ngọc Lan chú ý đến đó là cứ hai con búp bê cùng loại sẽ được gắn dính liền với nhau qua một cánh tay và chân đầu mỗi con đều có đính một nhúm tóc, con dài con ngắn nhưng cứ như là một nam một nữ. Trong số đó còn có cả những con chỉ được cuốn một lá bùa và để tách riêng ra. Ngoài ra thì không có điểm gì khác lạ. Ở gia nhà bên phải thì lại là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net